Ngươi muốn đi nơi nào tốt xấu cũng đến nói cho ta một tiếng đi, làm ta bồi ngươi cùng đi, ngươi biết ta tìm ngươi tìm đến hảo vất vả. Tân Lạc Ý liền nguy hiểm híp híp mắt. Hỗn đản, con cùng nàng giả ngu có phải hay không? Đợi ta đi. Không dám lao ngài đại giá. Tân Lạc Ý liền nhàn nhạt nói, ta có tay có chân, muốn đi nơi nào chính mình liền có thể đi. Nhưng lại một chút lại mỉa mai nói, hơn nữa ta cũng sợ đi theo nào đó người cùng nhau đi. Vị bán còn ngốc hô hô giúp đỡ người khác đếm tiền đâu. Nào đó người. Ma Kiêu rất là nghi hoặc chớp chớp mắt, dùng ngón tay cái mũi của mình, "Ngươi nói kia nào đó người?" "Là chỉ ta sao?" Tân Lạc Y cười như không cười nhìn hắn. Trong lòng một cổ ta hỏa lại tạch tạch tạch nhắm thẳng thượng mạo. Nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, "Chang, ta xem ngươi còn muốn trang tới khi nào?" Nàng thật là mắt bị mù phục.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 Đối mặt Tân Lạc Yiyi một liên tục thinh hỏi lại, Ma Kiêu trong mắt hiện lên một màn ánh sáng nhạt, "Kia đạo không phải. Một khi đã như vậy, vậy không phải hiểu lầm, cho nên ngươi cũng không có lại giải thích tất yếu." Tân Lạc Yiyi trong lòng ngũ vị tạp trần, trên mặt càng thêm lạnh băng. Trên tay lần thứ hai dễ dỗ muốn cho Ma Kiêu buông tay. Ma Kiêu dứt khoát đem nàng cuốn vào chính mình trong lòng ngực, người người nàng phát ra đu hương, thở dài nói, "Tuy rằng ma thần là ta thả ra,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 Tuy rằng đồng dạng là đại ma vương, chính là Ma Kiêu tu vi rõ ràng so nàng cao, Ma Kiêu không buông tay, nàng căn bản tránh không khai, chính cũng bách tránh. Không cho ngươi cơ hội. Ta chính là cho quá nhiều cơ hội mới làm người có thể một lần lại một lần gạt ta. Nàng tự giễu kéo kéo khóe môi, "Mới ta còn vì ngươi tới đã cứu ta, bị trọng thương mà vẫn luôn khổ sở, ở ngươi trong mắt ta chính là một cái đại ngốc có phải hay không? Thật khôi hài có phải hay không?"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 Ta nếu không như vậy làm, chờ hiên viên tìm được ngươi lúc sau, ta liền không còn có cơ hội, đến lúc đó đôi mắt của ngươi chỉ biết nhìn đến bọn họ, nơi nào còn sẽ nhìn đến ta. Lạc ý kìa, tha thứ ta lần này đi, được không? Ma kêu lần thứ hai mềm rộng thấp cầu. Xinh đẹp ánh mắt nhìn nàng, mang theo thấp phỏng cùng chờ mong. Ngươi hồi ma dưới đi thôi, về sau không có việc gì không cần lại đến tìm ta. Tần lạc ý kìa nhìn hắn một lát, có lẽ là chính nhìn chằm chằm nàng xem nguyên nhân, cũng hoặc là nàng không có tiếp tục tránh sợ, cho nên Ma Kiêu ôm vào nàng trên eo tay xo so vừa rồi lòng rất nhiều, vì thế dùng sức đẩy, lần này rốt cuộc từ hắn trong lòng ngực thoát thân mà ra, lấy ta hiện tại tu vi, bình thường người cũng hại không được ta, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta cánh mạng khó giữ được mà liên lụy ngươi. Nói xong lúc sau, nàng đầu cũng không quay lại rời đi. Nàng rất muốn tin tưởng hắn nói.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 khẳng định sẽ hoài nghi hắn lòng mang ý dấu. Đến lúc đó tất nhiên không tránh được một hồi đại chiến. Đến nỗi Ma Kiêu vì cái gì sẽ xuất hiện ở trận pháp bên trong, nàng dùng ngón chân đầu tưởng tượng cũng biết, tất nhiên là bởi vì chính mình cùng Ma Kiêu là bản mạng khế ước quan hệ. Rời đi sơn cốc, Tân Lạc Y Ly thần thức vẫn luôn có lưu ý phía sau, phát hiện Ma Kiêu quả nhiên như nàng sở liệu giống nhau, cũng từ trong sơn cốc mặt ra tới, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.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 Thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết tới. Chương 41 gặp được. Yêu Tuyết Thành. Trích Tinh Lâu. Phượng Phi Ly, Sở Dật Phong còn có Giản Ngọc diễn cùng Trần Thiên Chính tụ ở Trích Tinh Lâu nhã thất bên trong nói chuyện. Trích Tinh Lâu tuy không coi là là yêu Tuyết trong thành tốt nhất trà lâu, lại cũng tuyệt đối bài được với Tiên Tam, bên trong bố trí đến cực kỳ lịch sự tao nhã thanh nhũ, càng hơn ở nó kiến đến cỡ cao, chừng gần 100m cao, đứng ở mặt trên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 Một thân quang hoa bao phủ, mỹ mả lóa mắt. Hai người đang ở nói chuyện, xem Tiên Nam tử thần sắc, cùng Tân Lạc Y y tựa hồ cũng không xa lạ. Hắn rất cường đại, ta cảm ứng không ra hắn tu vi. Phượng Phi Ly kéo lại đang muốn lao ra đi Sở Dật Phong, yêu nghiệt mắt đảo hoa trung hiện lên một ma sắc bén chi sắc, còn không rõ ràng lắm hắn cùng Lạc Y y quan hệ, ngươi không cần xúc động, chúng ta trước nhìn kỳ hắn nói. Sở Dật Phong gật gật đầu, đôi mắt tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Tân lạc y-li cùng mặc y-li hẻ nam tử tựa hồ nổi lên tranh chấp, mặc y-li hẻ nam tử vươn tay đi kéo nàng, nàng trụ bay hàn tay, trực tiếp xé rách hư không mà đi. Mặc y-li hẻ nam tử theo sắt cũng xé rách hư không đi. Phượng phi y-li xoa xoa cảm. Nhìn đã không có một bóng người phía trước, đột nhiên câu thần cười, xem ra chúng ta trụ địa phương đến nhanh lên tìm hảo mới được. Chúng ta cùng y-li hẻ nhi tách ra đến lâu lắm, chỉ lo cao hứng, đảo đem chuyện quan trọng nhất quên mất.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 Không nghĩ tới Giản Ngọc diễn như thế mẫn cảm. Nghe được bọn họ nói chuyện, Phượng Phi Ly cùng Sở Dật Phong cũng quay đầu lại tới xem hắn, ánh mắt bên trong mang theo dò hỏi, Tần Thiên thở dài một tiếng, thật không, có dấu giếm, hơn nữa đây cũng là dấu không được. Hắn là Ma Kiêu. Phượng Phi Ly đồng tử đột nhiên co rút, Sở Dật Phong sắc mặt cũng thay đổi, chính là Giản Ngọc diễn, thần sắc cũng hơi hơi động dụng.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 Mở cửa lại nhìn đến một đạo thon dài tuấn lãng thân ảnh chính nghiêng người nằm ở nàng trên giường trên tay cầm một quyển sách, nhìn đến nàng tiến vào, hắn bông thư nhuẩn miệng cười, lạc ý đi hề, người đã trở lại. Cà ca, ca, tần lạc ý gì tâm tình cũng không tốt, tần thiên tuấn lãng tươi cười rừng ở nàng trong mắt, nháy mắt đem nàng trong lòng xương ngủ thổi tan rất nhiều. Lại nghĩ tới hôm nay buổi tối là đến phiên ca ca lưu tại chính mình trong phòng nhật tử, lại có chút thấy nấy, bởi vì ma kiêu.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 Tân Lạc Yy có chút tâm biến ý mã lên. Tân Thiên còn ở tiếp tục nói, trên bản đồ câu họa ra tới địa phương bị hắn chỉ ra tới gần một nửa. Tân Lạc Yy cảm thấy chính mình càng ngày càng sắc, Tân Thiên rõ ràng vô tâm hành động cư nhiên liền đem nàng trong cơ thể câu lên. Thậm chí hắn nói những cái đó địa phương, nàng vài cái địa phương đều chỉ nhớ rõ một cái tên, đến nỗi Tân Thiên cái khắc còn nói chút cái gì, nàng cư nhiên không có gì ấn tượng, nàng xấu hổ chớp chớp mắt.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 khué môi lại nhịn không được chù chừ. Đại Tần Thiên lần thứ 2 mở miệng nói chuyện thời điểm, nàng lúc này mới phát hiện, ca ca môi cách nàng lỗ tai càng gần, cơ hồ đem hắn môi dán ở nàng trên lỗ tai, một cái tay khắc càng là cố ý vô tình ở nàng một khắc nghiêng thái biên nhẹ nhàng vu vẻ. Tần Lạc Ý vì tim đập gia tốc. Thần Thiên rốt cuộc nói xong, đem bản đồ phóng hảo, hai tay đều ôm nàng, "Chúng ta tuyển địa phương đều ở yêu giới."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 Nàng nghĩ không ra tự mình vì cái gì sẽ đến như vậy một chỗ. Vân Khởi Thiên Ma, nàng chiêu xương trắng bên trong lao đi. Xung quanh cảnh sắc vẫn luôn chưa như thế nào biến hóa, kia tầng xương trắng trước sau bao phủ ở thân thể của nàng xung quanh. Đáng chết. Nàng nhịn không được thấp chú một tiếng. Điều khiển linh hoa cường đại lực lượng, nàng muốn đem kia xương trắng trục tán, lấy xác định chính mình đến tuột cùng tới rồi địa phương quỷ quái gì. Phanh. Bang.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 Trung quanh màu trắng sương mùi bắt đầu dần dần trôi đi, thực mò hoàn toàn không thấy. Tần lạc y dì hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện chính mình đang đứng ở một chỗ đất bằng phía trên, không trung trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng, dưới chân cỏ xanh mơn mợn, trung quanh càng là non xanh nước biếp, cách đó không xa còn có một cây thụ nở rộ đào hoa, thậm phần xinh đẹp. Hương thơm tập người. Tần lạc y dì hãy buông ra thân thức. Thân thức vẫn cứ bị quản chế, trừ bỏ mục có khả năng cực địa phương.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 Ma Kiều đứng ở nàng bên người, dáng người đĩnh đạc phiêu dật, mắt nếu sao trời, cánh môi dường như phía chân trời trong non, mang theo một loại hơi hơi thượng, tiểu tự nhiên cô độ, màu đen tóc dài tùy ý tuốc khởi, có vẻ cao quý mà lại ưu nhã, một bộ màu đỏ áo gấm mặc ở trên người càng thêm quyến rũ. "Đây là ngươi trong ngục?" Tân Lạc Y Liễu đầy đầu hắc tuyến. Chết không được chính mình ra không được, vốn dĩ liền không có đường ra, nàng lại ở nơi nào đi tìm ra?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 Hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Sắc trời mông mông lượng thời điểm, Thần Thiên Tử ngủ say trung tỉnh lại. Ôn Hương nhuyễn ngọc trong lực, hắn trong mắt hiện lên một mạt lượn sắc, ngay sau đó nhịn không được con con môi, nhẹ nhàng ở môi nàng in lại một nụ hôn. Tân Lạc Y vẫn còn không có tỉnh, hắn thực mơ lui lại khai đi, lại nhắm lại mắt, cũng không có vội vã đứng dậy. Cả đêm thực mơ đã vượt qua, hôm nay buổi tối có thể bồi ở bên người nàng người liền không phải chính mình.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 Sở Dật Phong hưng thú chính ngẩng cao, một lần nơi nào có thể thỏa mãn hắn, Tân Lạc Y không ngủ chính hợp hắn ý, vì thế hai người thân thân mật mật ôm nhau nói chút thân mật lời nói, không khí lại lần thứ hai lửa nóng ái muội lên. Lan loạn hai lần lúc sau, ở lần thứ 3 thời điểm, Tân Lạc Y đột nhiên làm làm liền đã ngủ. Sở Dật Phong mắt vượn nguy hiểm mị lên, đầy đầu hấp tuyến, vô ngư trừng mắt dưới thân người, cố nén đem nàng hung hăng giêu tỉnh xúc động. Chương 43 hài tử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 Cái gì mong không mong, Ma Kiêu, ngươi không cần lại cùng ta nói nói như vậy, nói cho ta, ngươi đến tụt cùng muốn thế nào. Nói đến sau lại, nàng thanh âm đều trở nên có chút bén nhọn. Ma Kiêu bồn bực. Hắn mỗi ngày lại đây cùng nàng ở bên nhau, lời hay nói đã không biết mấy sẽ lớn, nàng cư nhiên còn hỏi nàng đến tụt cùng muốn thế nào. Sớm biết rằng nữ nhân như vậy lòng dạ hay hỏi, trong ánh mắt xoa không tiến một chút hà cát.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 Mạc kêu cũng không phải không có nghĩ tới độc chiếm, chỉ là như vậy ý tưởng cũng chỉ là trợt lóe mà qua, thực mò đã bị hắn áp xuống. Hắn biết kêu căn bản không có khả năng. Nếu là hiên viên vương khôi phục ký ức lúc sau, đối tần lạc ý nghĩa đã không có kêu tâm tư, lại khôi phục thành 20 vạn năm trước kêu kêu đạm nhiên lạnh nhạt bộ dáng, nhưng thật ra có thể thử một lần. Chỉ là liền hắn đài quan sát thấy, hiên viên vương đối đại nữ nhân khác đồng dạng lành khóc hở hứng. Đối đãi tần lạc y y nhưng không giống nhau, hơn nữa lần trước ở U Minh trong cung hắn trước mặt mọi người thừa nhận tần lạc y y là hắn thế tử, hắn liền biết Yên Viên kình tất nhiên sẽ không buông tay. Nếu Yên Viên Vương Đô quyết định đương nàng phu quân chính nhất, hắn lại có cái gì không thể? Ma Kiêu sớm nghĩ kỹ rồi chuyện sau đó. Câu được tần lạc y y tha thứ, lại đưa bọn họ hai người quan hệ thông báo tiến hạ, sau đó Quang Minh chính đại đứng ở bên người nàng bảo hộ nàng.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 Người được trên người hắn quen thuộc khí vị tổng làm nàng không tự chủ được nhớ tới ngày xưa hai người nơi tay vòng trong không gian những ngày ấy. Nàng đi đến một bên đảo hoa thượng giữa cây hoa đảo mà đứng, đôi mắt nhìn phía phía trước. Mà kiêu theo sát đã đi tới. Hai tay chống đỡ ở cây hoa đảo thượng, trứng mắt xinh đẹp ánh mắt nhìn nàng, rất là khoa trứng nói, lạc ý điểm, ngươi tưởng bội tình bằng nghĩa. Ngươi không nghĩ đối ta phụ trách có phải hay không? da mấy chục vạn năm đồng tử thân chính là chứng kết ở ngươi trên người, ngươi nếu không đối ta phụ trách, ta như như thế nào sống? Tân Lạc Y Li đầy đầu hắc tuyến, đột nhiên thu hồi ánh mắt, trừng mắt hắn nói, vậy ngươi liền đi tìm chết hảo. Nàng nói với hắn đứng đắn, hắn cư nhiên cùng nàng nói chêm trò cười. Không lương tâm nữ nhân, ta như vậy thích ngươi, ngươi cư nhiên làm ta đi tìm chết. Ma Kiêu nhanh rỗi tay ôm nàng leo thon, không màng nàng dãy rủa né tránh, cúi đầu xuống đi.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 Nhị sư huynh cũng cười như không cười nhìn nàng. Sở Dật Phong đi tới lôi kéo nàng ở bên người ngồi xuống, trong đỉnh bày không ít nàng ngày thường thích ăn đồ vật, đều dùng cái nắp cái. Sở Dật Phong dùng pháp thuật đem chúng nó đun nóng, tự mình cầm để vào nàng trong miệng. Nàng chỉ cần há mồm là được. Như vậy ân cần phục vụ, làm đến Trần Lạc Yi có chút thụ sủng nhược kinh, ánh mắt lặng yên ở bọn họ trên mặt sẽ qua, không có sai quá bọn họ đấy, mắt chỗ sâu trong có chút lo lắng thần sắc.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 Tần Lạc Y Li tự nhiên cũng không quên cho bọn hắn hai người cũng đưa lên thức ăn. Phu thê mấy người cười nói đem đồ vật tăn xong, Hiên Viên Kình cùng Phượng Phi Li cũng tới, còn có Giản Ngọc Diễn, một cái buổi sáng thời gian, bọn họ đã tìm không ít người giỏi tay nghề, chỉ chờ Tần Lạc Y Li thiết kế đồ vừa ra tới, liền có thể bắt đầu chui từ dưới đất lên khởi công. Cả buổi chiều, trừ bỏ Phượng Phi Li, cái khác người đều không có đi ra ngoài, đều cùng Tần Lạc Y Li ngốc tại cùng nhau thảo luận thiết kế đồ sự tình, Phượng Phi Li tác vội vàng đi tiếp kiến rồi không ít yêu giới cường giả, cũng quyết định 10 ngày sau ở Ưu Tuyết Thành thành chủ trong phủ tổ chức một lần yến hội, mấy ngày qua bái kiến cường giả đều ở chịu mời chi liệt. Ưu Tuyết Thành sôi trào, càng nhiều cường giả hướng tới Ưu Tuyết Thành mà đến. Đương nhiên, bọn họ tưởng bái kiến Tân Ưu Đế, cũng không phải gần nhất là có thể nhìn thấy, còn phải trước đưa lên bái tiếp cấp Ưu Tuyết Thành thành chủ. Sau đó thành chủ lại bẩm báo Phượng phi Li, Phượng phi Li đồng ý thấy bọn họ, bọn họ mới có thể tiến vào thành chủ trong phủ. Giám đưa lên bái thiếp cầu kiến Tân Yêu đế, tự nhiên đều là yêu giới một phương đứng đầu cường giả, mà Phượng phi Li tổ chức yến hội mục đích là vì cao điệu công bố bọn họ cùng Tân Lạc Yi Yi chi gian quan hệ, cho nên yến hội mời hàm cơ hội là nhân thủ một chương, ước gì tới người càng nhiều càng tốt. Đến nơi yến hội chi tiết, cùng các loại chuẩn bị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 Trong lúc vô ý nghe được tới người trùng, cư nhiên có Ma Kiêu thời điểm, ý cười trên khóe môi tức khắc cứng lại rồi. Ma Kiêu vẫn cứ mỗi ngày đều xâm nhập nàng trong ngõ tới, chứ bỏ nàng ở hiên viên kình bên người kia một ngày. Hơn nữa mỗi ngày tới thời gian đều không sai biệt lắm, quả thực chính là bóp thời gian tới, nàng ngăn cản không có hiệu quả lúc sau, vì không hề phát sinh sở giật phong kia buổi tối làm được một nửa liền ngủ con sự, nàng không thể không tinh kế trước tiên chút đi vào giấc ngủ.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 biết rõ được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu có thể thuận lợi được đến Ma Đế chi vị, hắn không chỉ có không có đoạt tần lạc y y trên người Hỗn Nguyên Thiên Châu theo vị đã có, lại còn có ở trước mắt bao người, đem tần lạc y y trên người Hỗn Nguyên Thiên Châu triển lãm cấp người trong thiên hạ xem, nếu nói này trong đó không có gì thâm ý, nói ra đi sợ là đều không có người tin tưởng. 20 vạn năm trước, Ma Kiêu Ma thần trận chiến ấy, tam giới đều là biết đến.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 Chỉ là Ngọc Giản Thượng nói cổ Việt Vương Nguyên Bản đều ở chuẩn bị lạc y li mà đế lại điện, cuối cùng việc này lại không giải quyết được gì, lạc y li cũng cùng hiên viên tới yêu giới. Cũng không biết đến tổt cùng là chuyện như thế nào. Tần lạc y li đi vào chính mình trụ tím mặt các thời điểm, liền phát hiện Phượng Phi Li ở nàng phòng trong. Nàng nhanh hơn bước chân đi vào phòng trong. Đại sư Minh Phượng Phi Li đang đứng tại án chắc bên cạnh vé tranh, bút tẩu du long, rất là tiêu sái.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 ánh mắt nhanh chóng ở nàng trên bụng nhìn lướt qua. Họa đến ta tốt, càng xem càng luyến tiếc buông tay, không bằng ngươi nảy họa tặng cho ta đi. Người đã vẽ mồ đơn, dứt khoát lại vứt vào điểm, tìm thời gian lại nhiều họa mấy thứ hảo, đến lúc đó ta làm người đem chúng nó làm thành lưu ly bình phong, chờ chúng ta trụ địa phương kiến hảo lúc sau, liền bày ở ta trong phòng. Tân Lạc Y cùng hắn đánh thương lượng. Ngươi thích liền hảo. Phượng Phi Ly cười đến yêu nghiệt.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 chính là vừa mới hoài thượng mấy ngày, cũng có thể đã nhìn ra. Sở Dật Phong cũng biết Vượng Phi Ly sai lầm khả năng tính rất nhỏ, cơ hồ không tồn tại, chính là tới rồi buổi tối cùng Tân Lạc Y Nhi đơn độc ở trung thời điểm, hắn vẫn cứ vẫn là chính mình tự mình tra xét một lần, Tân Lạc Y Nhi biết hắn vẫn là hoài nghi, liền cũng thực tự giác phối hợp hắn lại làm một cái toàn thân kiểm tra. Chờ rốt cuộc xác định Tân Lạc Y Nhi thật sự không có mang thai lúc sau, Sở Dật Phong hoàn toàn yên tâm.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 Thậm chí sau khi chấm dứt cũng không có vội vã từ nàng trong, cơ thể rời khỏi tới. Tân Lạc Y Liễu vốn chính là cực người thông minh, đem Sở Dật Phong động tác cùng hôm nay ba ngày sự một liên hệ lên, sẽ biết Sở Dật Phong tính toán. Nhiệm không được cũng vòng lấy hắn eo, nỗ lực phối hợp Sở Dật Phong, hơi hơi nhắm mắt lại nghĩ nếu là nàng cùng Sở Dật Phong hài tử, sẽ giống ai nhiều một chút. Nửa đêm thời gian, Ma Kiêu lần thứ 2 đúng giờ tới nàng trong ngộng đưa tin. Ánh mắt tinh lượng Giống sẹt qua phía chân trời sao băng giống nhau, có lộn lấy quang mang hiện lên, mặt như bạch ngọc, thần thái phi dương, lạc y dĩa, có nghị sinh một cái hải tử. Tần lạc y dĩa trong mắt sáng ngời, ngay sau đó lại rời mắt, nhìn phía phương xa, nàng không nghị cùng ma kêu thảo luận hải tử sự tình. Ma kêu là người nào? Sớm bắt giữ tới rồi tần lạc y dĩa trong mắt ánh sáng, liền biết nàng là cực thích hải tử, người muốn thích. Ta lập tức cho ngươi một cái hải tử được không?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 Ngươi tưởng theo chân bọn họ sinh hài tử, không biết đến nỗ lực nhiều ít và năm, chính là cùng ta liền không giống nhau. Ngươi tưởng khi nào sinh, là có thể khi nào sinh. Tân Lạc Y dị trong lòng vừa động. Nàng ánh mắt dừng ở Ma Kiêu trên mặt, Ma Kiêu trong mắt toàn là tự tin, còn có một mạn không có che giấu đắc sắc. Chẳng lẽ hắn thực sự có biện pháp gì không thành? Tân Lạc Y lại hồ nghi. Đương nhiên,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 Tân Lạc y giúp phục hồi tinh thần lại, bay nhanh hướng Sườn một bước rời đi, nháy mắt kéo ra hai người giàn khoảng cách, đem ma kiêu đối năng lực ảnh hưởng hàng tới rồi thấp nhất, ta khi nào sinh hải tử, không cần ngươi nhọc lòng. Trước kia bởi vì có Kim Thụy Hoàng uy hiếp, nàng chưa từng có suy xét quá hải tử sự tình, sau lại lại là Nam Bắc Ma giới đại chiến, tu luyện cùng như thế nào mới có thể đi tiên giới chiêm cư nàng tuyệt đại bộ phận tâm tư, này đây nàng vẫn luôn không suy xét quá hải tử sự. Hiện tại nàng cùng Sở Dật Phong bọn họ cũng gặp lại, Ma Thần cũng đã chết, Kim Thụy Hoàng cũng đã chết, Phượng Phi Li còn thành yêu đế, Sở Dật Phong bọn họ tu vi cũng mỗi người đều bất phàm, về sau bên nhau nhật tự chính. Trưởng, Trầm Dã muốn hại tử cũng không nổi. Hung chi ma kiêu biết đến đồ vật, Hiên Viên Kình ở tiên giới thời gian càng dài, nói không chừng Hiên Viên Kình cũng biết. Tân Lạc Yy quyết định sau khi ra ngoài liền hỏi Hiên Viên Kình đi.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 có phải hay không nơi nào không thoải mái. Tần lạc ý gì ấy lắc lắc đầu. Ta không có việc gì, chỉ là đột nhiên tâm thần không yên, làm cái ác mộng. Nàng nằm xuống thân mình, nghiêng đầu nhìn sáng tỏ bầu trời đêm, đem chính mình thần thức thả đi ra ngoài. Thần thức nháy mắt bao trùn phạm vi vạn dặm, lại không có phát hiện mạc yêu, thậm chí huyên viên kình cũng không ở thành chủ bên trong phủ, nàng cũng cảm ứng không đến hắn hơi thở. Đột nhiên từ trên giường nhảy đánh lên.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 Đã sớm không có chi giác. Một đạo khủng bố đến cực điểm ánh sáng tím ở hiên viên kỉnh trên tay hiện lên, nhìn đến ma kêu mở mắt ra tới, kia nói ánh sáng tím tật như kia chốc chiều hắn tập lại đây. Ma kêu thân thể lấy một loại kỳ quỷ vô cùng góc độ cùng tốc độ lui khai đi, phích một tiếng, cả tòa sơn đột nhiên từ trung gian vỡ toang mở ra, mạnh mẽ thân ảnh nháy mắt thăng nhập giữa không trung. Hiên viên kỉnh tức mỏng ngôi mỏng một phiết, thâm thúy con ngươi phiếm đạm mạc ánh s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 Thiên Ma nhanh chóng vận chuyển mã ra, toàn bộ thân thể đều bị từng đạo sáng lạn kim sắc quang mang bao phủ, những cái đó kim sắc quang mang nháy mắt ngưng tụ thành một cái kim sắc khủng bố viên cầu, tất bắn mã ra, đón nhận hiên viên kình công kích. Phanh! Một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển, sáng lạn kim hoàng sắc cùng đẹp đẽ quý giá màu tím quang mang hung hăng va chạm ở cùng nhau, ánh lửa phụng ra, nháy mắt chấn sụp vô số ngọn núi, liền nước biển cũng bắt đầu chảy ngược lên.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 Cư nhiên hắn có thể chống đỡ được hiên viên kỉnh công kích. Hơn nữa hắn tự hồ còn không có đem hết toàn lực. Phượng Phi Ly hiếp lại mắt đào hoa, đứng ở tần lạc y y bên người bình luận nói. Trong lòng suy nghĩ nếu là chính mình đối thượng Ma Kiêu, lại có vải phần phần thắng. Bởi vì Ma Kiêu cứu tần lạc y y rất nhiều lần, tuy rằng biết hắn cùng tần lạc y y quan hệ ái mội, mấy người trong lòng hiện tại nhưng thật ra đều đối hắn không phải thực phản cảm. Này hai người!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 Ánh mắt nhìn chăm chú nàng mặt, hai hướng nói, "Như thế nào? Vẻ mặt lo lắng bộ dáng, luyến tiếc ta cùng hắn đánh." Tân Lạc Y liếc chớp chớp mắt, không có trả lời hắn nói, hỏi ngược lại, "Các ngươi như thế nào lại đánh nhau rồi?" Trong lòng suy đoán Hiên Viên Kình có phải hay không đã biết chút cái gì. "Ta nương tử bị hắn cấp khi dễ, mỗi ngày ngủ rũ, ngươi nói ta có thể không cùng hắn đánh." Hiên Viên Kình cười như không cười nhìn nàng, "Đáng tiếc ngươi tới quá sớm." ta đều còn chưa thế nào giáo huấn được hắn. Hắn muốn biết Ma Kiêu chân thật tu vi, cho nên phía trước vẫn luôn ở thử. Hắn nhìn ra được tới, đối thượng chính mình, Ma Kiêu cũng có chút giữ lại, cũng không có đem hết toàn lực, Ma Kiêu đem dẫn thần thuật cũng dùng ra tới. Hắn thật lâu không có đánh đến như hôm nay như vậy thông khoái. Tần Lạc Ý dị trong lòng nhảy dựng. Hắn quả nhiên đã biết. Thân sắc có chút san nhiên. Ngươi là làm sao mà biết được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 Nguyên bản hắn cũng có thể dùng thần thức xâm nhập tần lạc y gì ở trong ngậu, hung hăng giao hấn ma kiêu một đốn, bất quá vẫn là sợ đánh nhau khi đối tần lạc y gì thân thể tạo thành thương tổn, lúc này mới lui mà cầu tiếp theo, vụ hắn hồi thân thể. Hắn mới không phải thích ta. Tần lạc y gì hãy nhịn không được lầm bầm nói, thanh âm rất nhỏ, liền nàng chính mình đều nghe không rõ ràng lắm, bất quá hiên viên kình nhìn trên mặt nàng thần sát, cũng suy đoán đến ra nàng tưởng chính là cái gì. Ánh mắt trật lóe.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 Nàng trong lòng lo lắng cùng ấy nấy. Tân lạc y gì lại hận đến cắn chặt răng. Hiên viên kỉnh không có sai quá nàng động tắt nhỏ, không khỏi buồn cười, rõ ràng luyến tiếp, cư nhiên còn muốn bức chính mình vùng tay. Thả tay vẫn là luyến tiếp không bỏ xuống được, nay không phải cùng chính mình không qua được sao. Chỉ là nàng hiện tại biệt nữ, hắn nhưng thật ra không hề khuyên. Tân lạc y gì lại cởi dày, cả người đều thượng dương nệm, lại ở hiên viên kỉnh trong lòng ngực thay đổi cái thoải mái chút tư thế.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 Bọn họ bản mạng khế ước quan hệ liền không thể gạt được Hiên Viên Kình. Hiên Viên Kình lúc này, đôi mắt lượng đến có chút kinh ngợi, túi đầu liền đối với nàng như đào hoa diễm lệ mê người môi đỏ hung hăng hôn một ngụm, sau một lúc lâu lúc này mới bừng ra, lại cười nói, vẫn luôn có chút hoài nghi, bất quá trước kia đều là suy đoán hắn khế ước ngươi, các ngươi là linh hồn khế ước quan hệ, thẳng đến mấy ngày hôm trước mới xác định các ngươi là bản mạng khế ước quan hệ mà không phải bị quản chế với linh hồn của hắn khế ước. Tân Lạc Y chỉ chớp chớp mắt. Mấy ngày hôm trước, khẳng định chính là chính mình cùng hắn ở bên nhau ngày đó. Nghĩ đến lúc trước Ma Kiêu bởi vì gặp được Hỗn Nguyên Thiên Châu, bị buộc bất đắc dĩ chỉ phải cùng Tân Lạc Y kết thành bản mạng khế ước quan hệ, Hiên Viên kình nhịn không được lại là nhếch răng cười. Lấy Ma Kiêu ngay lúc đó tu vi, khẳng định là buồn bực đến cực điểm. Hắn là ma giới người, tu vi lại đủ cường đại,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 Hắn đột nhiên nghiêng người đè ở nàng trên người, sau đó liền hôn xuống dưới. Hiên Viên kỉnh giống như khoáng hồi lâu dường như, vẫn luôn không biết ỉ ệp đủ muốn, cuối cùng kết thúc thời điểm, còn có chút chưa đã thèm, bất quá nhìn sắc trời không còn sớm, chính mình lại không thả người, chỉ sợ có người muốn lại đây đoạt người, lúc này mới buộc chính mình qua loa kết thúc. Tân Lạc Y giở sợi tóc hỗn độn rơi xuống ở giường nệm phía trên. Hiên Viên kỉnh phí không ít tự chủ,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 chính là làm được một nửa đột nhiên liền ngắt đi. Yến hội là Phượng Phi Ly sở làm, còn cố ý nói cho Tần Lạc Y, y buổi tối muốn cho nàng cũng muốn tham dự, cũng nói cho nàng không cần đi ra ngoài đến quá sớm, vì lần này yến hội, hiên viên kình còn cố ý vì nàng chuẩn bị một bộ đẹp đẽ quý giá dị thường lễ phục. Trên đầu mang, trên chân dẫm, thậm chí là trên cổ vòng cổ cũng đều là Phượng Phi Ly cùng Giản Ngọc diễn bọn họ tỉ mỉ làm người chuẩn bị, dung đều là thượng giới tốt nhất tài chế. Đặc biệt là kia thân lễ phục, đương nhiên viên kình lần đầu tiên lấy ra tới khi, Tân Lạc Ilya đều có chút xem ngây người, màu lam củanó là dùng chỉ có tiên giới mới có cực kỳ chân quý thiên châu ti chế thành, khinh bạc mềm mại, lại cực có khuynh hướng cảm xúc, mặc ở trên người dị thường phục dáng, đem nàng quanh co khúc khuỷu thân hình phác họa đến vô cùng nhuần nhuyễn, thập phần xinh đẹp. Bắt được thời điểm, nàng liền yêu thích không buông tay thí xuyên một lần, bất quá chỉ xuyên một lát.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 Hắn cũng tán đồng Sở Dật Phong đề nghị. Tần Thiên càng là trực tiếp đem nàng hướng phòng thay quần áo bên trong đẩy, Giả Ngọc diễn chớp mắt thời gian, đã chạy tới nàng trong viện một chuyến, đem nàng ngoài thường xuyên y phục cầm rất nhiều lại đây, nhậm nàng chọn lựa. Tần Thư ý, ý đứng ở cạnh cửa không đi vào, lôi kéo Tần Thiên cánh tay, khẽ nhếch cầm nhìn về phía mọi người, cố ý nhinh mày nói, thật vất vả mới đổi tốt, liền cái này, ta không đổi, đổi lấy đổi đi quá phiền toái. Ngại phiền toái.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 Khóe môi gợi lên, cười đến lóe mắt, khinh, cừu hoang mang, thần thái thật là tiêu sái, chi cằm, ánh mắt mị hoặc nhìn nàng. "Lạc Y Nghi, ngươi đây là muốn đi đâu?" Tân Lạc Y âm thầm hít sâu một hơi, "Ma Kiêu là khi nào tiến vào?" Nàng thế nhưng một tia cảm giác cũng không có. Bất quá nàng có thể khẳng định hắn không phải từ cửa sổ tiến vào. Chứ bỏ cửa sổ, vậy chỉ có đại môn. Mà đại môn ở ngoài, còn có sợ giận phong mấy người bọn họ ở. Bọn họ nhìn đến Ma Kiêu song tới, không có khả năng không ngăn trở. Dung ra thần thức, nhìn đến sở giật phong bọn họ đều vẫn không nhúc nhích ngã vào bên ngoài, nhắm chặt mắt, trong lòng tức khắc hoảng hốt, "Ma Kiêu, ngươi đối bọn họ làm cái gì?" Xoay người liền hướng ngoài cửa phòng đi, nhìn trên mặt nàng hoang loạn, còn có thật sâu để ý, Ma Kiêu thật sự thực đồ ghét, hắn đã vài thiên không có nhìn thấy nàng, hiên viên tình vẫn luôn bồi ở nàng bên người.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 Quay đầu tức giận trừng hướng Ma Kiêu. Ma Kiêu lại không nghĩ nàng ly chính mình như vậy sao? Không trung linh lực đột nhiên vừa động, Tân Lạc Y Ly liền dừng ở trong lòng ngực hắn, tư thế hái mọi ngồi ở hắn trên đùi. Tân Lạc Y Ly trong cơ thể linh lực bị quẩn chế, căn bản vô pháp phản kháng. "Lạc Y Ly, ngươi hôm nay thật xinh đẹp." Ma Kiêu đôi tay ôm nàng eo, khóe môi mỉm cười, đen nhánh ánh mắt ở nàng trên người dạo qua một vòng, trong ánh mắt có áp lực. Sau đó lại ở nàng trên môi hung hăng hôn một ngụm, thẳng đến Tân Lạc Y Li đều mau bế quá khí đi, lúc này mới buông tha nàng. Tân Lạc Y Li thở hững học, lực kịch liệt phập phồng, trong mắt có ánh lửa phụng ra, tức giận không thôi, trong lòng nháy mắt đã hiện lên rất nhiều ý niệm, nghĩ như thế nào mới có thể xuất kỳ bất ỷ đem Ma Kiêu trồng đảo. "Ma Kiêu, buông ta ra." Ma Kiêu hài hước méo nhéo, nhéo nàng mặt đẹp, "Ngươi đừng uổng phí tâm tư, chúng ta là cái gì quan hệ?"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 Không quan tâm trực tiếp dùng đôi tay dùng sức tạp trụ ma kêu cổ. Người mưu sát thân phú A. Ma kêu vừa tức giận vừa buồn cười, nhìn nàng trợn tròn mắt phượng, chỉ phải bung lỏng ra môi, có chút bĩ khí ngã vào phía sau lưng ghế tượng. Tần lạc y dì hứ nhẹ một tiếng. Bung tay. Ma kêu nhìn nàng nổi giận đùng đùng mặt đẹp liếc mắt một cái, cười nói, hảo, tính ta sợ ngươi. Rốt cuộc bắt tay bung ra.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 Buổi tối Yên Viên Kình lưu tại Tần Lạc Y Y phòng trong. "Ngươi không cần lo lắng, che phủ trên núi trận pháp gặp mạnh tắc cường, ngộ nhược tắc nhược, bên trong lợi hại nhất một ít sát trận, ta đã trước tiên đóng cửa." Nhìn ra Tần Lạc Y Y cảm xúc không cao, Yên Viên Kình đứng ở nàng phía sau, nắm lấy nàng bả vai nói, "Tần Lạc Y Y tự nhiên tin tưởng hắn. Nếu không phải tin tưởng hắn buổi tối nàng cũng sẽ không ném xuống ma tiêu một người tránh ra." Ngươi nói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 Hiên Viên. Nàng ôm lấy chân từ trên giường ngồi dậy, ỷ ở sau người trên của giường, buổi sáng mới vừa tỉnh, nàng thanh nhã có chút khàn khàn, có vẻ phân ngoại lười biếng, tựa một con tiểu miêu giống nhau. Hiên Viên kỉnh quay đầu nhìn nàng, đen nhánh trong mắt lập lòe một mạt kỳ dị ánh sáng. "Ma Kiêu hôm nay buổi sáng thành công tử Che phủ Sơn đi ra ngoài." Hiên Viên kỉnh nói, hắn trông thanh nhã mang theo một mạt hiện nhiên dễ thấy sung sướng.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 Chỉ là một đêm mà thôi. Đài Tần Lạc y li hề mặc tốt quần áo rửa mặt chảy đầu lúc sau, Hiên Viên Kình sẽ rẽ hư không, rất có hứng thú mang theo nàng nháy mắt đi trước tiên giới Che Phủ Sơn. Che Phủ Sơn chiếm địa cực quan, sơn cũng cực cao, thẳng cao tận vân điêu, toàn bộ trên núi đã không có kết giới, hiển nhiên đều bị Ma Kiêu làm hỏng, bên trong trận pháp cũng bị hủy hoại không ít, đương Hiên Viên tình một lần nữa đem kết giới cùng trận pháp chuẩn bị cho tốt lúc sau.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 cười đem nàng thân mật ủng tiến chính mình trong lòng ngực, người tấn giai đại mà vương mới bao lâu. Mà kêu thành danh nhưng đều đã mấy chục và năm, hơn nữa kia dẫn thần thuật là thượng cổ thần thuật, sắc thật lợi hại vô cùng, càng cực không dễ dàng luyện thành mà kêu có thể nhanh như vậy đi ra ngoài, cùng hắn tu luyện dẫn thần thuật đại thành có rất lớn quan hệ. Tân lạc y thì nghe xong, lòng dạ cuối cùng là bình tĩnh rất nhiều, kỳ thật nàng cũng biết chính mình tướng, lấy nàng hiện tại tuổi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 Nhàn Nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong ngầm có ý cảnh cáo, ngay sau đó Nhàn Nhạt nói, "Về sau ta tuyệt đại bộ phận thời gian đều sẽ ở tại Yêu giới Huyên Vũ Thành, các ngươi có việc liền đến Huyên Vũ Thành tới tìm ta." "Cái gì? Ngươi về sau chủ Huyên Vũ Thành?" Âu Dương Linh Cả Kinh cằm đều thiếu chút nữa rớt xuống dưới. "Huyên Vũ Thành? Nơi đó chính là Yêu giới. Hiên Viên Kình ở Tiên giới tuy rằng vẫn luôn chỉ là sương vương, chính là hắn tu vi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 Ừ, như vậy chạy đến nàng trước mặt tới, lại là muốn cô ý lộng cái gì huyền hư. Trưng 48 tấn dai ma đế. Tần lạc y hiếp lại mắt phượng, trên tay chấp nhất trọn lửa kỹ càng hái xuống hoa sen, nhìn che ở chính mình trước người người không nói gì. Hai người đối diện một lát, ma kêu rốt cuộc nâng lên tay tới, chầm rãi bóc trên mặt màu bạc mặt nạ. À, nhìn đến hắn mặt tần lạc y gì hề, nhìn không được đồng tử đột nhiên co rút, thở nhẹ ra tiếng.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 cũng không tiếp nhận trên tay nàng thuốc dán, ý niệm vừa động, trực tiếp đem hai người đều cuốn vào tần lạc y y thủ trạc không gian bên trong, ngồi ở bàn đu dây giá thượng, chỉ vào trên tay nàng thuốc dán lại chỉ chỉ chính mình trên mặt, ngươi chờ ta thượng. Tần Lạc Y cầm thuốc mỡ không nhúc nhích. Nhẫn tâm nữ nhân. Ma Kiêu trong mắt hình như có gió lốc ở ngưng tụ kích động, trang bị kia bị đánh thành gấu trúc hai mắt, trên người khí thế âm ầm càng thêm làm cho người ta sợ hãi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 trực tiếp đem thuốc mỡ thu hảo, dôi tay liền phải kéo tần lạc y đi ở chính mình bên người ngồi xuống, tần lạc y đi hãy đứng không núp ních. Ma kêu tần lạc y đi châm trước mở miệng, chúng ta là bản mạng khế đức sự. Nàng còn không có nói xong, ma kêu liền hừ lệnh một tiếng, đánh gây nàng, người cấp hiên viên kinh nói. Tần lạc y đi hãy gật gật đầu. Xem ma kêu bộ dáng tựa hồ cũng không như thế nào kích động, trong lòng vừa động, chẳng lẽ hắn phía trước sẽ biết.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 Đen nhánh đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú nàng, đáy mắt có khắc thường quang mang ở lập lòe, khỏe môi chậm dãi gợi lên một mặt lún đồng tiền, nắm lấy nàng đặt ở chính mình trên bài tay, lạc ý gì hề. Tần lạc ý gì hề cũng không rút ra chính mình tay, cũng bình tĩnh nhìn hắn, hướng hắn cười, ta cũng biết ngươi vẫn luôn đang lo lắng cái gì, ai, chờ đến lúc đó huyện vũ thành cung điện tu hảo lúc sau, ta cho ngươi cũng lưu một chỗ, ngươi chừng nào thì nghị đến ở, liền tới Trưởng vẫn luôn ở cung đúng, ta mỗi ngày đều ở nơi mí mắt phía dưới, ngươi tổng hẳn là yên tâm." Ma Kiêu ánh mắt tối sầm lại, sắc mặt thay đổi, ý cười trên khóe môi liễm đi, "Ngươi đây là có ý tứ gì?" Tân Lạc Y gì chớp chớp mắt, "Có ý tứ gì?" Nàng tự nhiên là tưởng lui một bước, như vậy mọi người đều hảo, dù sao Ma Kiêu không yên tâm sự, một ngày hai ngày kia cũng là không có biện pháp chứng minh, nếu một hai ngày không thể chứng minh, vậy làm thời gian tới gặp chứng đi.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 Chớp mắt biến mất ở thủ trạc không gian bên trong. Ma Kiêu. Tần Lạc Y Lệ thanh gọi hắn, lại không có thể gọi hồi Ma Kiêu, nhìn Ma Kiêu như vậy, Tần Lạc Y trong lòng buồn đến hoảng, nàng từ thủ trạc không gian bên trong nhanh chóng nhảy ra tới, Ma Kiêu đang ở cách đó không xa khoanh tay đi tới, hai mắt nhìn trời, không biết nghĩ đến cái gì. Ma Kiêu. Tần Lạc Y Lệ lần thứ 2 gọi hắn, chiều hắn đi qua, Ma Kiêu dưới chân một đốn, lại không có quay đầu lại.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 Ánh mắt đều khẩn trương dừng ở Ma Kiêu trên người, Tháp sáng Đế Tinh, đó chính là ma giới chí cường giả, cũng có thể càng tốt bảo hộ ma giới. Ma giới người tự nhiên đều ngóng trông Ma Kiêu có thể thật sự thắp sáng Đế Tinh, 20 vạn năm trước thống nhất Nam ma giới đại chiến, còn có hậu tới chân chính thống trị ma giới kia 20 vạn năm, Ma Kiêu cường thế lại không năng ngự, bá đạo lại không cùng lão phong thái sớm thu phục toàn bộ Nam ma giới chúng ma tu thân, chính là Bắc ma giới ma tu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 đứng ở cổ Việt Vương bên cạnh người một cái nữa tu lớn lên cực kỳ xinh đẹp, nhìn về phía Ma Kiêu ánh mắt càng tràn đầy cực nóng cùng sủng bái, còn có dấu không được gái mộ. Tân Lạc Ý Nhi nguyên bản chỉ là theo Ma Kiêu ánh mắt xem qua đi liếc mắt một cái, đảo không như thế nào để ý, lại về tới Ma Kiêu trên người, trong lúc vô tình lại nhìn đến Ma Kiêu ánh mắt dừng ở kia thiếu nữ trên người thời điểm nhiều dừng lại mấy tức, sau đó mới rời đi.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 Không nghĩ tới tang cô nương tự kia về sau liền hoàn toàn mất đi bóng dáng, ta còn tưởng rằng tang cô nương sẽ ra chuyện gì. Ha ha, xem ra là ta nhiều lo lắng, có bệnh hạ ở, tang cô nương sao có thể xảy ra chuyện? Ai xảy ra chuyện bệnh hạ cũng không có khả năng làm tang cô nương xảy ra chuyện. Ha ha, là ta tưởng kém, xem tang cô nương hiện tại bộ dáng này, là một chút thương thế nhược chứng đều không có, nghĩ đến bệnh hạ không chỉ có là đem nàng thương liệu hảo. Còn đem nàng thể chất hoàn toàn cải thiện lại đây. Xem ra, chúng ta ma giới hiện tại không chỉ có có ma đế, nếu không bao lâu chỉ sợ lại sẽ thêm một cái ma hầu. Bệnh hạ thật sẽ cùng tang cô nương song tu. Kia tang cô nương đến tuột cùng là ai? Bệnh hạ trước kia thật đối nàng thực hảo. Có đối tần cô nương được chứ? Phía trước không phải ở truyền tần cô nương sẽ cùng bệnh hạ song tu sao? Bệnh hạ là đối tần cô nương thực hảo, bất quá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 chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, truyền qua núi giả, bởi vì nàng đứng thẳng vị trí vừa lúc ở núi giả mặt sau, Ma Kiêu hai người cũng thấy được nàng. Ma Kiêu dưới chân một đốn, trên mặt ý cười thiu thiu, ngay sau đó lại chiều nàng phương hướng đã đi tới, Ma Kiêu còn không có nói chuyện, bên cạnh hắn nữ tử trong mắt lại là sáng ngời, cười nhìn nàng nói: "Tần cô nương, ngươi như thế nào một người ở chỗ này?" Hai người sớm đã ở yến hội chung lẫn nhau nhận thức.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 Tần lạc y ghi hề vừa rồi như vậy, nơi nào biểu hiện ra ngoài giống ghen ghét. Người đương nhiên nhìn không ra tới, đó là ta trực giác. Tăng cô nương hướng hắn chấp chấp mắt, cười đến giống một con hổ ly. Mà kiêu tim đập mạc danh nhanh hơn, thần sắc như suy tư dị, mấy hút lúc sau, hắn mắt sáng rực lên, sắc mặt so với phía trước đẹp không ít. Người nếu không tin ta, muốn nhìn nàng đố ghét bộ dáng. Kỳ thật ta có thể giúp người. Tăng cô nương khinh gần hắn bên người. Cười như không cười nhìn hắn. Không cần. Ma Kiêu lập tức hoàn hồn, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi không được làm bậy. Hắn thật đúng là sợ nàng càng giúp càng vội. Tang cô nương sắc mặt suy sụp xuống dưới. Ma Kiêu nhìn nàng như vậy, nhưng thật ra cười, giơ tay sờ sờ nàng đầu, trong ánh mắt tràn đầy sủng lịnh. Không được xoa ta đầu tóc. Dùng sức vô rất Ma Kiêu tay. Ma Kiêu lắc lắc đầu, ngẩng đầu đang muốn đi phía trước đi đến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 Mỗi lần bộ phát khoảng cách thời gian cũng không có quy luật, càng vô pháp phỏng đoán, mà mỗi một lần bộ phát đối thượng giới tới nói, đều là một hồi thật lớn tàn khốc hạo kiếp. Có rất nhiều thượng giới tu sĩ chính là ở thời không nước lũ bên trong bỏ mạng. Nhìn trên bầu trời thay đổi bất ngờ, Tần Lạc Y Ly thần sắc dị thường ngưng trọng, hôm nay vốn là ma kiêu đăng đế nh nh tử, không nghĩ tới lại ra như vậy sự. Mà thời không nước lũ loại này thượng giới nhất khủng bố tai nạn, nàng tuy rằng còn không có gặp được quá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 Liên tại đây phong vân nổi lên, âm phong giống giận thời không nước lũ đột phát hết sức, một đạo màu trắng thân ảnh bay lên trời, vương vảng sừng sững ở thiên điệu chi gian. Tương sợi cường đại vô cùng lộng lẫy tiên quang tự hắn tinh hánh như ngọc ngón tay gian bay ra, đầy đầu đen nhánh tóc đen đón gió bay múa, tiên đạo pháp tắc lóa mắt vô cùng, quang mang vận trượng, ngưng tụ thành một cái thật lớn vô cùng lưới trời, hướng tới kia tàn vơ hư không chỗ mà đi, lao nhanh thời không nước lũ bị này một trở, nháy mắt hoán hoán. Là Hiên Viên Vương. Bởi vì Hiên Viên Vương ra tay, thời không nứt lũ chậm rất nhiều, nguyên bản không ít cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ tu sĩ kỳ tích còn sống sủng dưới, lập tức rời đi nguy hiểm nhất địa phương, thần sắc hưng phấn kích động nhìn về phía kia nói màu trắng thân ảnh. Theo sát Hiên Viên Vương xông lên hư không, còn có vừa mới thắp sáng đế tinh Ma Tiêu, hắn cũng dệt ra một đạo cường đại vô cùng lưới trời hướng tới hư không mà đi, cùng Hiên Viên Kình Liên thủ tu bổ hư không. Thời không nước lũ chịu trở, tốc độ lại là cứng lại. Tân Lạc Y dị trong lòng khẽ bừng lòng. Xem Ma Kiêu cùng Hiên Viên Kình hai người đủ để ứng phó, liền tạm thời không có ra tay, đen nháy mắt vượng lại xuyên thấu qua kia tan vỡ không gian khe hở, nhìn xa hướng, kia mảnh liệt mêng ngông đen nháy chỗ sâu tròng, thần thức không ngừng thâm nhập đi vào, nàng muốn biết, đến tột cùng là thứ gì đột nhiên dẫn phát rồi này khủng bố đến cực điểm thời không nước lũ.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 Vì cái gì chúng ta hiện tại không gian sẽ như vậy không ổn định, cư nhiên sẽ có thời không loạn sinh non sinh. Hiên Viên Kình, Ma Kiêu, còn có Phượng Phi Li ba người liên thủ, thời không nước lũ bị ngăn lại tốc độ là trước đây bộc phát, thời không loạn lưu khi không thể xo. So. Mọi người nguyên bản chính cao hứng, lúc này thấy đến lại có không gian tăng vỡ, hơn nữa so với lúc ban đầu thời điểm, khi đó không loạn lưu càng thêm khủng bố thật lớn, không khỏi lại tuyệt vọng lên. Thượng giới người trừ phi bị giết,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 Thanh âm từ thủ chạc không gian bên trong truyền ra, như ngọc thạch đánh nhau, dị thường thanh lãnh. "A, ngươi không cần biết ta là ai. Dù sao các ngươi lập tức liền sẽ là người chết, linh hồn cũng sẽ bị ta cắn nướt, biết được lại nhiều cũng vô dụng." Kia nói quỷ dị thanh âm lần thứ 2 truyền đến, thanh âm càng thêm mờ ảo lạnh nhạt, này vòng tay tuy rằng nghịch thiên, cũng không giữ được các ngươi tánh mạng. "Ha ha." Thanh âm dần dần đi xa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 Tự nhiên không thể lưu, này đối với hắn tới nói, sẽ là cái cường đại vô cùng càng hiếp. Ở tần lạc y dịch cùng Phượng Phi Ly phát lại đây thời điểm, hắn trong mắt cũng là sát khí phượng ra, một bên tiếp tục duy trì không gian trung thời không nước lũ bạo động, trên người hắn càng là xuất hiện một đạo quỷ dị bích quang, hướng về Phượng Phi Ly mà đi, mà hắn thân ảnh lại hướng tới tần lạc y dịch đánh tới. Đi tìm chết đi, các người. Hắn cuồng tiếu một tiếng màu đen và táo ở thời không nước lũ bên trong loàn vũ, hiện nhiên là muốn trước sắt tần lạc y lì lại sát Phượng Phi Ly. Phượng Phi Ly lánh khóc gửi, cả người ánh sáng tím diễm diễm, quang mang vạn trượng, thon dài như ngọc ngón tay vừa nhức, trực tiếp cứng đôi cứng đối thượng kêu một đạo bích quang, bang một tiếng, bích quang bị trụ tán, mà hắn thân ảnh, nháy mắt lại bay đến tần lạc y lì ở bên cạnh, cùng tần lạc y lì cùng nhau liên thủ. Frank! Frank! Bang!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 Ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu." Tiếng nói vừa dứt, thân thể liền nhanh chóng biến mất. Vào lúc này không nước lũ bên trong, hắn động tác tựa chút nào không chịu ảnh hưởng giống nhau. Tần Lạc Y y cùng Phượng Phi Li nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không có đuổi theo đi, mặc Y y nhận nam tử đi rồi. Lúc này hai người mới phát hiện thân thể thoát lực đến lợi hại. Tần Lạc Y y nhìn phía nơi xa, một đạo màu bạc mạnh mẽ thân ảnh nhanh chóng lượn lại đây. Tần Lạc Y y trong mắt thần sắc rất là phức tạp. Trợi vui mừng, lại trợi oan trách. Chớp mắt thời gian, kia đạo thân ảnh liền đến bọn họ hai người trước mặt, đúng là Ma Kiêu. Nhìn đến bọn họ hai người đều không có việc gì, Ma Kiêu thần sắc buông lỏng, hiện ra một mạt ý cười, sau đó thật sâu nhìn Phượng Phi Li liếc mắt một cái. Vừa rồi đánh nhau hắn ở nơi xa ẩn ẩn cảm giác được, nếu không phải Phượng Phi Li cùng Tần Lạc Y cùng nhau tiến vào,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 Một cái vô ý liển sẽ đánh rơi ở thời không trung, các ngươi hai cái đều tiến vào thủ trạc không gian bên trong, đi theo ta cùng nhau đi ra ngoài." Vòng tay nạc, Phượng Phi li thở dài một hơi. Ma Kiêu sắc mặt biến đổi, nhìn về phía tầng lạc y li trên cổ tay, tuy rằng cách ống tay áo, lại quả nhiên đã không có vòng tay bông dáng, hắn trong mắt hiện lên một mạt tối tăm, nhìn bọn họ hai người, không nói gì. Thời không nước lũ quá lợi hại,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 Chỉ nay một lát thời gian, Phượng Phi Ly sắc mặt đã càng thêm tái nhợt. Xem đến nàng đau lòng không thôi. Phượng Phi Ly không xem hắn, hắn chỉ nhìn xem hướng Ma Kiêu, đem nàng mang đi ra ngoài, các ngươi hai cái là bản mạng khế ước giả, hảo hảo bảo hộ nàng đi ra ngoài. Nhìn đến Ma Kiêu còn không đi, hắn lén khốc nhắc nhở Ma Kiêu. Tân Lạc Y kia đã chết, hắn cũng không xuống được. Ma Kiêu thâm trầm ánh mắt nhìn hắn, hai người ánh mắt ở không trung đan xen, bùm bùm. Tựa hồ tuôn ra ánh lửa, tần lạc y lìa dùng một cái tay khắc gắt gào lôi kéo phượng phi ly không bông tay, ngươi đi trước, được không? Ma tiêu lại nhìn về phía tần lạc y lìa, đột nhiên cười. Xoay người không hề nhìn về phía bọn họ hai cái, điều động trong cơ thể thiên ma cùng dẫn thần thuật, toàn bộ thân thể đột nhiên tản mát ra kim sắc quang mang. Hắn rơ tay ở không trung nặn ra thủ quyết, từng đạo lóa mắt kim sắc quang mang từ hắn trên tay bắn nhanh mà ra.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 cố ý lại ở Phượng Phi Ly trên người thêm vào dậy nặng vô cùng phòng ngự kết giới. "Ma Kiêu, ngươi muốn làm gì?" Phượng Phi Ly hung tợn nhìn hắn, mang theo Y Liễu Nhi đi. Ma Kiêu thủ hạ một đốn, lại vẫn là không có lên tiếng, sau đó đem hắn đối với kia lốc xoáy chính là đẩy. Phượng Phi Ly không hề phản kháng bị đẩy đi vào, giận dữ hét, "Ma Kiêu, ngươi tên hôn đản này, ngươi đi cho đi, ta bồi Y Liễu Nhi lưu lại." Ma Kiêu mặt vô biểu tình,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 Tiêm không thấy người bọn họ chỉ phải ở chỗ này lặng lặng chờ kỳ tích xuất hiện. Những người này đều biết Tuyết Hồ cùng Đại Hắc là thần lạc y khế hắc thú, bọn họ không có việc gì, liền đại biểu thần lạc y không có việc gì, đây cũng là sở giật phong bọn họ cho dù đau lòng như giàu, lại vẫn là yên lặng an tĩnh chờ ở nơi này nguyên nhân. Còn có, Ma Kiêu cùng Hiên Viên Kình đều đi, lấy bọn họ tu vi, bọn họ hẳn là sẽ có rất lớn năm chắc cứu trở về thần lạc y cùng Phượng Phi Ly.